Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh cảm thấy cũng dễ nghe mà Giàn nghiêm thanh hỏi hạ nhiên Còn con Suy nghĩ của con tương đối đơn giản ạ Hạ nhiên nói Hải chữ là hạ tích Ánh mắt đau tiên lai sáng lên Cái này tốt nè Anh cùng chị em mỗi người được chia một phần Đào khi ông cũng thân vừa lòng Ngụ ý cũng không tồi Đơn giản hào phóng Giàn thích ra cũng rất có cảm tình Giàn nghiêm thanh quay qua hỏi Điều thích con thì thế nào Đầu quả tim của Giản Tích như được dính vào mặt đường. Đây gọi là gì ấy nhỉ? Lấy họ của anh kết hợp với tên của em." Cô liền tiếng, dạ được. Bạn nhỏ hãy nhanh nhanh, giúp cô cũng có tên chính thức." Hạ Tích. Những năm tháng sau này, mỗi lần được yêu cầu giới thiệu tên, cô bé đều có thể lớn tiếng tự hào. Tôi tên Hạ Tích, Hạ Nhiên Hạ, Giản Tích Tích." Sau khi tên bé con được chọn, di động của Hạ Nhiên liền vang lên là một số điện thoại bàn. Anh đi đến một bên nghe máy. Alo, xin hỏi ai vậy? Nếu bên kia là một giọng nam. Xin chào, xin hỏi có phải Hạ Thiên Sinh không? Đúng vậy là tôi. Tôi họ Phương, tôi là cảnh sát hình sự thuộc cục công an. Nói chuyện liên tục trong 2 phút liền kết thúc. Sau khi gấp máy, Hạ Nhiên chậm rãi khoanh tay, dần đi đến tới. Có chuyện gì vậy? Giọng nói Hạ Nhiên bình tĩnh. Diêu Di Chi chết rồi, tự sát ở chung cư. Cái chết của Diêu Di Chi được một đội quét dọn vệ sinh hàng ngày phát hiện, cắt cổ tay chân cùng đứa đắp trải giường đều ướt đẫm, tương đối thảm khốc. Đồng chí cảnh sát hỏi hạ nhìn một chút về quá khứ, nói là có di vật muốn giam lại, anh vốn không muốn can thiệp quá nhiều, nhưng Gián đích Trần An nói, anh đi một chuyến đi, nghĩa từ là nghĩa tận. 8 giờ 30 phút, Hạ Nhi đi đến cục cảnh sát. Hạ đi danh, đây chính là bức thư phát hiện tại phòng của người chết, ghi thư được viết trước khi chuyện đó xảy ra khoảng nửa giờ, là viết cho anh. Nhân viên pha án đưa cho anh một phong thư, Hạ Nhi tiếp nhận. Liêu lên trên nhìn qua một chút, cũng không có ý định mở ra, anh trả lại nói: "Nếu như không cần thiết, tôi không đọc." Nhân viên phán giải thích: "Đây là chứng cứ, chúng tôi đã kiểm tra qua, nội dung là người chết, nhận ra một số sai lầm của cô ấy khi còn sống." Hà Nhân nghe gật đầu: "Cảm ơn." Nhìn thấy anh không muốn mở bức thư ra, nhân viên phán án cũng không miễn cưỡng, kết ký lá thư, sau đó lại hỏi đến một chút tình huống liên quan. Hà Nhân cảm thấy bình thường, cũng không cảm thấy đau lòng. Hà Nhân trả lời từng câu: Không đến 5 phút anh đã có thể rời đi." Nhân viên pha án gửi lời cảm ơn đến anh, "Cảm ơn ngài đã phối hợp." Hạ Nhiên, "Không cần cảm tạ, đây là trách nhiệm của tôi." Sự việc vừa giải ra xong, Linh nghe thấy một chuỗi bước chân vồn vặt, mấy người đàn ông xuất hiện ở cửa ra vào. "Xin hỏi các vị tìm ai?" Nhân viên pha án đưa mắt nhìn qua, một giọng nam vang lên, "Tôi nhận được điện thoại, các anh thông báo tôi đến." Hạ Nhiên lườm lườm về phía này, mặt mày hơi nhíu, "Là Hạ Tân." À hạ tiên sinh mời ngành đi theo tôi Nhân viên phá đi vòng qua cái bàn Đi về phía hắn ta Hạ nhiên xoay người Mặt mày không chút biểu tình Giả vờ điềm nhiên như không có việc gì Nhưng lại bị hạ tần chặn lại ở cửa Hắn ta không có chút ý tứ nhường đường Hạ nhiên dừng bước giữa mắt nhìn không lên tiếng Hai người cứ dần con như vậy Một người không chịu lùi Một kẻ không chịu tiến Bầu không khí xung quanh như có như không cảm thấy có chút mạnh liệt Hạ tần mở mệnh chưa À tôi nghe nói cô kết hôn Samza vẫn còn nhiều tình cảm đến vậy. Trong lên nó có gai, Hà Nhiên ngay có chút khó chịu nhưng vẫn nhẫn lại bình tĩnh trả lời. "Cố hợp điều tra thôi, anh đi nhà xác đi, không có gì với anh đâu." Cái tự danh kia tựa như phi tiêu hướng thẳng vào tim của Hạ Tần. "Cho muốn tôi nhắc như anh ta, mày là cái thá gì, không có chút bản lĩnh gì chỉ có thể dựa vào trình độ." Trương nháy mắt, khuôn mặt Hạ Tần lạnh xuống, sau đó cười phá lên, giọng nói cực kỳ trầm thấp. Danh của mày thì thế nào, cái đồ thổ hạ bại tướng?" Hạ Nhiên cũng không giận, liếc mắt nhìn hắn ta, si khẽ một tiếng. "Vậy thì chúc mừng anh, tướng quân thắng trận, vĩnh viễn đừng để bị ném xuống ngựa nhé." Từ sau khi Hạ Tân Đoạn công ty vừa hứng phát triển của công ty chuyển biến rất lớn, hắn ta chẳng phải là doanh nhân kinh doanh và lẽ sai giờ, chỉ có thể được coi như là một kẻ bòn gánh bánh bưng, đứng ở vị trí quyết định nhưng tư tưởng không theo kịp sự phát triển, công thêm năng lực giận gấu vá vai. Công ty kia đã sớm không còn như thời Hạ Nhiên tại vị. Hạ Tần, vốn đối với anh cánh cánh ở trong lòng, lần này bị thua thiệt ngầm như vậy, hắn đã rốt cuộc có mất đi phần lượng của bản thân. Mày là cái thá gì? Hiện tại mày có tư cách gì mà cùng dốc cạnh tranh? Hắn đang trừng mắt nhìn Hạ Nhiên và lúc hết sẽ gằn thẳng, Nhiên Nhiên phản ứng tức thời kêu to. Hạ Tần mới đến bên này ghi lời khai. Hạ Tần vung tay, bước qua anh, còn hung hăng va một cái vào bà bai anh. Hạ Nhiên điều chỉnh tâm trạng, đầu rồi, nhắm mắt làm ngơ, vừa cất mớ hay là giữa mặt lại giận loạn không ngừng, ngay sau đó là tiếng than trời trách đất. Con gái của tôi sao lại nên nóng nối như vậy cơ chứ? Chemen của Dương Di Chi chạy đến từ quê nhà, có người đỡ lấy, đau lòng nước mắt tuôn trào. Hai người cũng xem như nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net